Vì thế tà quân. Thánh thủ đại nhân dập mí mắt, lộ ra một biểu cảm muốn ngứt cho xong. Ôi đại gia ơi, muốn hai cái tinh hoa này nảy mầm thành cây mới, thì cần phải hy sinh sức mạnh ngàn năm của ta. Ngoài ra còn phải chọn lấy một phần tinh hoa của ta. Cái này, cái này. Trong mắt thánh thụ đại nhân chuyển động nhanh như chớp tha năm thì ông ổng như còi tậu, không ngừng nhìn vào bàn tay trái thần kỵ của người trước mặt nơi đã phát ra vặn một sinh trưởng chi lực ban nảy. Nói nhảm nhiều như thế làm gì? Ngay từ đầu ta nói là đối giao dịch với người thì sẽ không để cho người thua thiệt một mình đâu. Người bỏ ra sức mạnh sinh trưởng của mình trước. Sau đó ta sẽ lắp vào cho người, kể cả cho người gấp hơn hai lần như thế cũng không thành vấn đề. Quân mặt ta biết lúc đầu thì cần dỗ ngọt. Nếu lỡ như lại để cho tên này nóng nảy, liều sống chết với mình thì cũng không được lợi gì. Nên muốn lạc mềm buộc chặt bên ngoài giống như mình thật sự không nở ra tay, dù gì thì tên này cũng khó khăn lắm mới sống đến vạn năm được. thật sao? vui mừng quá độ, trong mắt thánh thụ đại nhân không khống chế nữa, bắn cả ra ngoài, đồng thời trong lòng cũng yên lặng tính toán, suy nghĩ chết đầu chẳng lẽ còn sợ ta lừa ngươi? khuôn mặt ta hất hàm lên, ngươi phải hiểu được, cho dù ta bây giờ một xu tiền công cũng chẳng cho người, thì ngươi cũng có dám không ương mầm không? Đã như vậy thì ta lừa ngươi được cái quái gì, làm việc nhanh nhẹn, tiết kiệm thời gian đi. Nói vậy cũng đúng, thánh thù đại nhân tuy nhiên không biết một xu là cái gì. Nhưng đại khái cũng hiểu được lợi hắn nói, đối phương bây giờ thật sự không cần thiết phải lừa gạt mình. Nếu đã không lộ vốn thì có thể thoải mái mà làm việc, để hắn cung cấp sinh lực cho mình, thậm chí còn có lợi nhuận. Đa tài đại gia, ta lập tức làm ngay. Thánh thủ đại nhân không núm nịnh nọt nổi. Tiếp theo, hai quả cầu tinh hoa tính mạng kia, ở dưới sự thao túng của thánh thủ đại nhân, một quả phát ra màu xanh lục hỗn độn. Một quả còn lại phát ra bảy xác cầu vòng, sau đó chăm trái hợp lại làm một, tức thì phát ra ánh sáng xanh cực mạnh. Sau đó thánh thủ đại nhân thở họng học mà nói. Đại gia, xin ngài đi đến bên này. Quân mặc tạ theo trẻ cây dẫn đường, rẽ vào một chỗ ngoặt, liền phát hiện. Phía trước xuất hiện một cái ao rất sâu, bên trong chứa đầy nước xanh, trên mặt ao thì lại có hơi xương, bảy màu, mờ mịch bao phủ. Thánh thụ đại nhân có chút tra vẻ tự hào. Đại gia, người xem, đây chính là mấu sinh mệnh tháng này mới đầy lên của ta. Hai hạt giống kia chỉ có ngâm trong này mới có thể thực sự nảy mầm và phát triển tiếp. Nếu không ngâm ở chỗ này của ta, cho dù có thể may mắn nảy mầm cũng sẽ nhân chóng bị héo trụ. ha ha. Cái cây nào đó đắp ý cười, hai hạt mầm kia thả vào trong ao nước, ung ụt một tiếng, đã chìm ngay xuống đáy, lập tức trên mặt nước bong bóng cũng nổi lên ung ụt, ung ụt, là do hạt giống kia đang hấp thu máu của thánh thù. Ồ, cái này chính là máu sinh mệnh của người, còn dùng làm gì nữa không? Quân đại thiếu không quen cái kiểu được một chút đã bắt đầu khoe khoang của tên này, thầm nghĩ, cái chỗ nước ấy của người, cùng đám cũng chỉ có tác dụng để nuôi dưỡng một thân cây mà thôi, người đắp ý cây chóng mà. Ai bảo chỉ có công dụng như vậy? Thánh thù đại nhân cảm thấy mình bị coi thường. Nếu là đuổi sang người khác, chỉ sợ sớm đã bị, cuộn lại hóa thành phân bỏng, nhưng đối với người trước mắt này thì lại không dám, vừa định nổi khùng lên, nhưng đã kịp kiềm chế, chỉ hầm hực nãi. Đại gia, máu sinh mệnh này của ta, chính là bảo bối hàng đầu trên đời này, mặc kệ là thú, là người, hay thực vật, tóm lại, miễn là sinh vật thì dù bị thương nghiêm trọng đến mức đạo nhưng chỉ cần ngâm ở bên trong lửa canh giờ là có thể phục hồi như lúc ban đầu. Cho dù hồn vía đã tàn chỉ cần thi thể vẫn còn ngâm ở chỗ này là có thể gọi là hồn phách đã thức lạc sau đó sống lại. đúng rồi máu sinh mệnh này của ta chính là thiên căn thủy mà thế giới loài người các ngươi truyền tụng. à thiên căn thủy trong truyện thuyết ngài có biết không? nói đến đây thánh thụ đại nhân dường dường đắc ý. Dùng một loại ánh mắt cao ngạo nhìn Quân mặt tà, thầm nghĩ, làm tiểu tử ngươi kinh ngạc trời hả, biết rõ bản thân đại nhân đặc biệt đến mức nào chưa hả? Thiên thủy căn à, là cái gì? Thật sự lợi hại như vậy sao? Quân đại thiếu phối hợp mà làm cho vẻ giật mình, há to miệng, nhưng trong lòng suy nghĩ, nếu thật là thần kỳ như vậy, không biết có thể chữa thương cho thiên tẩm không. Thánh tu đại nhân cười thỏa mãn, có một loại cảm giác Rốt cuộc cũng nở mày nở mặt, trong lòng khoan khoái dễ chịu, nhưng muốn nói cha. Tiểu tử, tuy rằng ngươi có thể uy hiếp ta, nhưng bảo bối của bản thánh thụ đại nhân, ngươi còn chưa tưởng tượng nổi đầu. Chỉ nghĩ như vậy, hắn đã cảm thấy thoải mái trong nội tâm rồi, nhưng vẫn cố ý câu mày giả vợ giả vịt thở dài. Đáng tiếc nha, ngươi không có bạn nào, đi cùng bị trọng thương, nhất là cái loại trọng thương sắp chết đấy bằng không, bán đại nhân sẽ để cho. Ôi, là để đại gia người xem, tác dụng kỳ diệu của nó. Xem thứ thần kỳ trong truyện thuyết Truyện, truyện mới được một nửa, đã bị quân mặt tà trừng mắt liếc, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngủ, không thể chơi chọc người trước mặt này, hắn chính là đại gia của mình. Về phần cái gì mà bạn đồng hành bị thương sắp chết, thánh tu đại nhân càng cảm thấy chẳng qua là nói bưng quơ thôi, ai lại mang theo thứ đó bên người như thế, hồn phách bị tổn thương. Nhìn bên ngoài thì như cổ thi thể mà, làm gì có ai lại mang bên mình một cổ thi thể mà đi khắp nơi chứ? Cho nên, Thánh Thụ đại nhân cảm thấy mình có nói ra cũng là chẳng ảnh hưởng gì, dù sao tiểu tử này, chút nữa cầm được cây sẽ đi ngay, thậm chí hắn không cho ta sinh khí cũng không sao, hắn làm sao biết bản Thánh Thụ ươm cây thật ra chẳng mất cái gì cả. Việc cấp bách bây giờ chính là mưu đem tiểu tử này đuổi đi Chờ hắn đi rồi, đây lại là thiên hạ của bản đại nhân rồi. Thật sao? Quân mặt ta càng giật mình. Đương nhiên là sự thật. Thánh thụ đại nhân ngạo nghễ nói, nhưng kế tiếp, người đang trợn mắt há hốc mồm đột nhiên đổi giọng. Đã thân kỳ như vậy, vậy nhờ ngươi giúp đỡ, trị thương cho nàng đi. Trang sắc và nhân lúc còn nóng, quân đại thiếu dường như không chút do dự, đem thân thể xà vương thiên tầm từ trong hậu quân tháp mang trà, cẩn thận từng chút đặt trên mặt đất. Cái này... Thánh thủ đại nhân đang mở tròng miệng khoái trí mà cười, ngay lập tức đã biến thành thái độ kinh ngạc, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại, lập tức biến thành mếu máu khóc không trà nước mắt. Một đôi trọng mắt cực đại lại lòi ra, đi gần đỉnh trên mặt đất. Giờ khách này, thánh thụ đại nhân thật muốn hung hăng, vả ngay một cái vào mặt mình. Con mẹ nó, ta thật là ngu xuân à, lại nói bậy cái gì đây? Ai bảo đi khoác lác làm chi? cứ như bình thường lừa cho hắn đi đi, chẳng phải xong chuyện rồi sao? bằng ánh mắt của thánh thụ đại nhân, đương nhiên thấy được nữ nhân trước mắt này, thật sự đã đến mức hồn lìa khỏi xác rồi, có thể nói là một tia hy vọng sống cũng không có. cái này vừa đúng với những gì thánh thụ đại nhân mới nói ban nãy. thật sự thì vẫn có thể cứu, nhưng mà nếu cứu thật thì phải trả giá lớn đến mức nào đây? Thánh thù đại nhân chính thức khóc không trà nước mắt. Đừng thấy hắn ban nảy kỳ cao như vậy, kỳ thật thúc đẩy sinh trưởng một gốc cây, nhiều nhất chỉ mất một chút máu mà thôi, thậm chí chẳng cần xót dị cho can. Chân nói đến muốn trị liệu một thương thế ở mức hồ phách tan nát, thì phải mất bao nhiêu hả? Không dám nói qua. Trị liệu vết thương như thế một lần, mang đào tạo hơn cả ngàn cây mới. Nhìn chỗ máu mình vất vả tích góp cả vạn năm nay, thánh thù đại nhân cảm thấy đầu như đứt ruột Nếu là đem nữ nhân này cứu sống, sợ rằng cái áo máu sinh mệnh này chỉ còn có chưa đầy một đửa. Mất hơn một nửa, hơn một đửa á, khuôn mặt thánh thù đại nhân nhăn nhó đến cực điểm, út ức những nhịn quá lâu. Giờ khắc đây, thật là chẳng còn gì luyến tiếc rồi. Trời cao a nhanh nhanh, cho thiệt lui đánh chết ta đi không tốt nhất là đem tên hỗn đảng hèn hạ vô sĩ trước mắt này đánh chết trước đã. sau đó hẳn bổ ta như thế nào đây? ha ha, ta biết rõ thánh thụ đại nhân luôn luôn nói lời giữ lời mà. quân mặt ta thật sự có chút ngưỡng mộ, nhìn vị thánh thụ đại nhân đang suy nghĩ nên tự sát như thế nào đây, nói một cách kiềm tủm. thánh thụ đại nhân cất tiếng khóc lửng, tiếng khóc thê thảm giống như Một hoa hậu vừa mới đáp ý vì đoạt giải Lại lập tức bị mắng như tế nước Cứ giống như Bị một bánh xe lăn cho vài vòng vậy Ồ Quân đại thiếu tuyệt đối có thể tưởng tượng được Vì thánh thụ đại nhân sống hơn một vạn năm này Lại có thể biết khóc Mà lại còn khóc đến mức trời lông đất lỡ Vượt qua mọi đẳng cách Khiến hắn trợn mắt ngạc nhiên Nhìn không khép nổi miệng Còn mẹ nó Anh đã nhìn thấy một thân cây khóc chưa hả? Lão tử thấy qua rồi đó. Hôm nay thật sự là được mở trọng tầm mắt rồi. Muốn ta chữa trị cho cô ta, <cười> ta ít chứ không phải tổn thất hơn phân nửa máu vệ sinh mệnh. Thánh thụ đại nhân khóc đầy vẻ bi thương. Đó chính là sự tích tụ hơn một vạn năm của ta. Người đốt chết ta luôn đi cho rồi. Ta không muốn sống nữa, ta không muốn sống nữa. Cho dù ngươi đúng là không muốn sống nữa, vậy phiền ngài cũng nên chữa khỏi nạn rồi tính sau đi. Lời đã nói cha cũng không thể lút lại nhà, nhất là lời của một nhân vật lớn như thánh thụ đại nhân ngài đây. Quân đại thiếu an ủi nói, trước tiên khoan khóc đã, cho dù muốn tự sát cũng nên cứu nạn trước đã, sau đó trọng cây non thành công, vậy ngài muốn tự sát như thế nào thì tự sát thế nấy. Đây mà là an ủi sao? Thánh thụ đại nhân tức giận đi muốn nhảy dựng lên cùng với tên nhóc khốn kiếp vua sĩ này đánh một trận đây mà cũng là tiếng người nói sau, ta có thể giúp người làm hết mọi chuyện, vậy ta cũng muốn tự sát để làm gì? Yên tâm đi, hoàng đế không thể để bệnh đói, giao dịch này ông cũng không phải là không có lời. Quân đại thiếu gia ha ha cười, trong lòng bàn tay phải lửa cháy mạnh mẽ, lòng bàn tay trái lại hiện lên một quả cầu sáng màu xanh lá, đó chính là vàng mộc sinh trưởng lực. Thánh tụ đại nhân khóc càng thương tâm hơn. Nếu không phải vì thứ này. Ta sao lại chơi vào bộ dạng thê thảm thế này sao? Bây giờ, lại la ở Nhà của ta cũng sắp bị ngươi phá nát rồi. Một chút cũng không ăn được. Lại nói, tác dụng của thứ này cũng chỉ tăng nhanh sinh trưởng của ta, không có tác dụng tăng tích lũy lượng máu của ta à. Cho dù ngươi đem quả cầu sáng màu xanh lá này tặng cho ta, ta cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều lượng máu như vậy à. Còn nói không có tổn thức, giao dịch này nếu đồng ý, ngươi kêu ta đi bán nhà bán đất còn hơn đi. Hà, ngươi nói ngươi cũng là một lão quái vật sống hơn vạn năm, sao lại giống như một cô bé chứ, khóc cái gì? Quân bạc ta có chút không kiên nhẫn, tên này một khi đã khóc thì không bao giờ ngừng, cũng không trả lời câu hỏi trước nữa. Đồng ý hay không, ngươi nhanh chóng nói cho ta một câu trả lời đi, nếu thật sự không được, ta cũng không gây khó dễ cho người, đối với những tên vô dụng ta nhất định sẽ không làm khó dễ. Nói không làm khó dễ người ta, nhưng ngọn lửa hỗn đụng không biết vì sao lại bốc lên mạnh hơn rồi yếu đi. Sau đó tiếp tục mạnh lên, rồi yếu đi. Cái này mà ngươi gọi là không gây khó dễ tạ. Vậy thế nào mới gọi là làm khó ta Thánh tụ đại nhân đứng bên cạnh, rơi vào trạng thái sụp đổ. Cảm thấy bản thân mình sống thật sự rất đáng thương. Ba hoa khoác lát, cũng không được à? Người này còn tùy thân mang theo một khối thần hồn gần như sắp thoát ra khỏi thi thể. Nếu bản thân mình mà thổi phọng lên, lập tức sẽ thổi nó thoát khỏi cơ thể. Thổi phọng có tội gì à? Người đứng trước mặt này, trong mắt bắn cha tia hôn dữ, sát khí vùng vẫy ngang dọc, ngoài miệng nói không làm khó bản thân, nhưng thực tế thì lòng mình rất rõ ràng. Chỉ cần mình nói một tiếng không được, vậy bản thân mình trong giây tiếp theo sẽ biến thành tro bụi, ngọn lửa màu đen kia thật sự rất khủng bố, tuyệt đối là khắc tinh duy nhất trên đời này của mình à. Đây, đây còn có công bằng hay sao? Trên đời này sao lại có người như thế chứ? Được hay không? Nhanh một chút, cho ta một câu trả lời dứt khoát. Ta không có nhiều thời gian. Đang đuổi thời gian nữa. Sát khí trên mặt quân mặt ta càng ngày càng nhiều. Tên này, nếu lừa dối bản thân, khiến hy vọng của mình tăng thành mây khói, bốn thứ gia lập tức đốt người thành đống thang củi để đi nướng thịt về. Được, thật sự được, chắc chắn được, tuyệt đối được. Thánh thụ đại nhân trong chớp mắt trung chảy sợ đến bức không dám khóc nữa, ngay lập tức cho một câu trả lời rõ ràng vang dội. Hắn đã nghe được trong lời nói của quân mặt ta, chứa sát khí. Làm sao mà còn dám nói không được chứ Liệu mạng cũng phải được Tuy rằng bực muốn tự sát Nhưng vấn đề vẫn chưa đến bước tuyệt vọng Hơn nữa có thể sống ai lại Muốn chết à Tuy là phải trả một cái giá rất lớn Vậy thì được rồi Khóc xước bớt hoài Người có mệt không hả Quân mặt ta phát hiện tên này Thì cha là ăn mềm không ăn cứng Dòng điều càng ngày càng độc ác Đối với loại hàng này Tăng thêm chút áp lực Là điều đường nhiên. Đại gia Thánh thụ đại nhân, vô cùng ưu oán, nhìn phát tinh trước mặt này cầu xin nói, Vạn mộc sinh trưởng lực kìa, ngài nhất định phải cho ta đấy. Ừ, ta khác người, lời bốn đại gia đã nói, tất nhiên sẽ thực hiện, nói một là một. Quân mặt tạp vẫn đầu nói, vậy thì cảm ơn đại gia. Khi thánh thụ đại nhân nói ra những lời này, chỉ cảm thấy bản thân mình vô cùng, vô cùng tức giận. Người trước mắt này đã đào lên hết gốc rễ của mình. Mình còn phải hướng hắn nói câu cảm ơn, đây là cái đạo lý gì à? Lại một lần nữa tính toán thiệt hơn, Thánh Thụ Đại Nhân lòng không muốn tâm không cam gật đầu đáp ứng rồi. Vừa quay đầu lại, Thánh Thụ Đại Nhân đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê thảm. Người sao vậy? Cơn điên khủng phát à? Ma chứng à? Quân mặt ta cũng bị dọa nhảy dựng lên, tên này là muốn biểu diễn tiết mục nào nữa đây? Này, cái này! Ta không muốn sống nữa, ta thật sự không muốn sống nữa. Thánh thù đại nhân, chỉ vào phôi thai thánh thụ trong ao, dần đến muốn nổ tung. Giống trở sáng này, chỉ cần ngâm khoảng một phút là được, nhưng lúc đẩy lo nói chuyện. Lo đau lòng, lo khóc, vậy mà quên mất tiêu thứ này. Hiện tại hạt giống trong đó ít nhất đã hấp thụ hơn mười lần tổng lượng máu, mà một cây thánh nên hấp thụ rồi. Hạt giống này chắc chắn sẽ khỏe mạnh lớn lên, nhưng thánh thụ đại nhân lần này lại đau lòng để nổi ói ra máu chứ. Đây thật sự là đụng phải tổ gia sư à. Chuyện hòa vua đơn trí như vậy, khiến thánh thụ đại nhân đau lòng để nổi quên hết mọi chuyện, nhanh chóng đem vật giống thần kỳ từ trong ao lấy ra. Phát hiện hạt giống lúc đầu có nếp nhăn này, bây giờ đã tràn đầy căng tròn, thậm chí còn có chỗ nổi lên bọt căng tròn, xem ra là ăn no Ta thật! Thánh thụ đại nhân cơ hội muốn quăng hạt giống này ra xa, rơi xuống nát luôn cho đồi. Sau, quân đại thiếu gia ở bên cạnh đúng lúc phát ra một thanh năm cảnh cáo. Cơ thể thánh thụ đại nhân rung lên, xoay eo chậm rãi quay đầu lại, vé mặt nịnh nọt cười nổi. Đại, đại gia, hạt giống này đã tốt rồi. Tốt rồi ạ, ta phải kiểm tra xem mới được. Xem người có dám hay không ăn bớt nguyên vật liệu. Quân mặt ta không chút khái sáo vương tay cầm lấy. Tự nhiên, tay vương trà là tay trái, quả cầu một lực cũng thu lại. Ừ tốt, vậy ngươi bây giờ bắt đầu cứu nàng đi. Quân đại thiếu gia nâng tầm mắt lên nói Vâng, đại gia. Thánh thụ đại nhân lộ ra khuôn mặt nhăn thành trái hủ quà, bàn tay to đầy. Nhánh cây thật cẩn thận nâng lên cơ thể thiên tạm đặt vào trong ao. Cẩn thận chút, nhẹ nhàng chút. Đại thiếu gia lo lắng liên tục hồ quát. Chạm chút, nhẹ nhàng. Thánh thù đại nhân trong lòng lại biểm mùi, ha, người lo lắng thì tự mình bế đi, người đứng đó gào làm chi, nhìn bộ dáng khẩn dương của người, chỉ biết đứa con gái này không phải lão bà của người, không biết kiếm đâu được một em. Đừng có đắc ý, rồi sẽ có lúc người mâu thuẫn nội bộ thôi. Ở trong lòng hung hăng nguyện trú một trận, cơ thể xà vương thiết tầm trước cuộc hoàn toàn chìm xuống đáy ảo, Chìm xuống như vậy, không sao chứ, cũng phải hít thở chứ. Quân mặt ta lo lắng hỏi, Ngươi biết hay là ta biết? Ngươi chữa hay là ta chữa? Thánh thụ đại nhân trước cuộc chịu không nổi nữa, Cho một cái bụng nổ, Quay đầu hung giữ nổi, Nếu không người tự mình chữa đi. Ê, Ngươi dám chống cự à? Quân đại thiếu gia thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Chỉ vào cái mũi lớn của tên này nói Ngươi, Có càng đảm nói lại một lần nữa xem, Chống cự là bụng bự. Ta, Đại gia đại gia, Ngài là đại gia của ta, ta sai rồi, ta xin lỗi cậu không được sao? Thánh thụ đại nhân hoảng sợ, lập tức nhớ đến tình cảnh nguy hiểm của mình liền nhũng như con chi chi. Biết sai rồi sao? Ha, nếu chữa không khỏi, người chợ biến thành thang củi đi, còn dám hét lớn với bổn đại gia. Gan mập lên rồi sao? Quân mặt Tài làm bộ dữ dặn hét lớn một tiếng, mở to ánh mắt liếc nhìn, hung thận ác sát à? Đối với loài người bắt nạt kẻ yếu như tên này, nhất định phải mạnh hơn hắn. Ngươi không mạnh không được, nhất định phải luôn luôn bảo trì vị trí mạnh mẽ. Thánh thù đại nhân khấm nấm nịnh bờ, liên tục cam đoan. Nhất định chữa khỏi, nhất định chữa khỏi mà. Ngươi đừng có hung dữ như vậy nữa. Trong lòng vô cùng hối hận, người này vừa đúng là loài người không biết phân trọ đúng sai. Ta trịnh chỗi trống hắn làm chi chứ, đúng là tự mình tìm khổ cho mình mà. Thánh thù đại nhân đã có chút quen với tình cảnh bây giờ của mình. Ừ người nói cái gì đó, ta hôn giữ ở chỗ nào hả? ta đang dạy người đạo lý làm người là như thế nào đấy. quân đại thiếu gia giọng điệu lạnh lùng nói, đúng đúng đại gia là ta không rõ ý nghĩa sâu xa trong lời nói tinh tế của ngài. thánh thụ đại nhân nói, Vậy người nói, ta dịu dàng hay không? quân đại thiếu gia giọng điệu kỳ quái hỏi, ngài rất dịu dàng. thánh thụ đại nhân thật muốn khóc tiếc. Tốt lắm, người tiếp tục cố gắng nhẹ. Quân bạc tào phất tay ảo, sau đó liền đem ý thức tập trung vào trong hồng quân tháp. Trước mắt quan trọng nhất là phải thi triển, hoàn toàn mục lực bên trong hồng quân tháp để thúc giục cái cây đại tăng trưởng. Sau đó tốt nhất là có thể thúc giục, đến có thể kết được một chùm quả mới được. Nếu vặn nhất sau khi trời khỏi nơi này, phát hiện tên trễ cây yếu đuối này dám đùa dẫn chơi dọc mình, thì ta một hạt giống như vịnh thì được, nhưng không bao giờ đâm rễ lớn lên, căn bản có thể tra trái được, vậy đó chính là gà bay trứng vỡ vô cùng gay go. Ở trong Hồng Quân Tháp, trong vùng đất có diện tích rộng lớn, sau đó ở trung tâm nơi này đem hạt giống gieo xuống trồng, tiếp đó lập tức thao túng linh khí nồng đậm bên trong Hồng Quân Tháp bay về phía này chui vào nền đất. Loại đất của Hồng Quân Tháp, tự nhiên là loại bên ngoài không thể sánh bằng. Nó là thứ trước đầy linh khí, linh vật. quá thật, chỉ qua một lúc, một gốc cây xanh biếc từ mặt đất trồi lên, sau đó đoán gió trung chạy, xót một tiếng, dài cao lên hơn một trường. Thẳng tắp đứng trong gió, tự như một cây gậy trúc. Sau đó, trên thân cây, bắt đầu một lá cày Tay trái quân mặt tà vung lên, một lực lấy biên độ thấp, bay về phía cái cây. Một vần sáng màu xanh nhạt trong chớp tóc bao phủ lấy thân cây nhỏ ấy. E sợ thúc giục cây này, trưởng thành quá nhanh sẽ khiến nó chịu không được. Quân Mạc Tà cũng không thúc giục quá nhiều sức mạnh, đạo lý, yểm mưu, trợ tường. Quân đại thiếu gia vẫn hiểu được. Quả nhiên, khi bộc lực bay đến thân cây, gốc cây này lập tức lấy tốc độ bình thường không bao giờ có thể có được nhanh chóng trưởng thành cao lớn. Lá cây xoát một tiếng lập tức lớn lên, sau đó, cành bắt đầu dài ra. Thân cây vù vù, giống như được thổi khí, cao thêm, to thêm. Từ lúc bắt đầu, đến khi kết thúc, cũng chỉ cỡ chừng vài hơi hít thở. Cây giống nho nhỏ lúc trước, đã cao lớn đến đùi, cỡ năm, sáu trường. Quân mặt ta mỉm cười. ngón tay trái thay đổi, quả cầu màu xanh nhạt, đột nhiên biến mất. Một lát sau, lại đổ lên một vần sắc màu xanh lá đậm. Anh một tiếng, cây thất tả thánh thù nho nhỏ. Lại thẳng tắp cao hơn 20 trường nữa. Thân cây cũng lập tức to hơn, tán cây thì giống như là mây đen, đột ngột hình thành trên bầu trời trong xanh, nhân chóng dài ra, trầm với mắt đã che phủ một vùng trời. Lại thêm vài cái hít thở. Cây giống đã không còn gọi là cây giống nữa, vì cây thất thải thánh thụ mới sinh ra này đã đặt đến đường kính thân cây là 3-4 thước. Vô số lá cây, chính góc tản ra nhờ nhằn lay động, Các cây được phát ra một vân sáng tự nhiên bảy màu. Lại qua một lúc, tại nơi của cái cây cành lá trầm đạch, dần dần tỏa ra mùi hương nồng đậm nhưng cũng rất trong sạch mát mẻ, một đóa hoa thất thải bất ngờ xuất hiện. Lấy bảy đóa hoa lâm thành một chùm, mà toàn bộ trên cây lại xuất hiện hơn bảy chùm. Quân mặt ta chợt trung một lát. Không phải 550 năm mới ra hai chùm sao? Tại sao cái cây này lại xuất hiện đến bảy chùm? Chẳng lẽ là có đột biến trên sao? Khi hắn đang lo lắng vấn đề này, Từ vân sáng năng lượng màu xanh lá đậm, Cái cây thất thải thánh thủ trong hồng quân tháp, Chưa vượt qua một phút, Đã bắt đầu, Ra trái lần đầu tiên, Đó hoa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy lớn dần. Quả bảy màu, Trong chớp mắt, Treo đầy trên cành, Không nhiều không ít, Bảy bảy bốn mươi chín trái, đúng là bảy chùm sau đó lại trong mấy cái chớp mắt toàn bộ thế giới trong hồng quân tháp nơi nơi đều tràn ngập mùi hương ngào ngạt, trong sạch thoải mái quân mặt ta lúc này mới dừng lại việc đưa mộc lực hắn cũng không muốn giống như lần trước bị hồng quân tháp đá ra cẩn thận nhìn quả của thất thải thánh thụ cùng với chùm quả mình ném qua giống nhậu tuyệt đối không có chỗ nào khác cả điểm khác biệt duy nhất chính là Những quả thánh thụ kết ở trong đây so với những quả mình ăn, ít nhất lớn gấp 2, xem ra những thứ đào tạo trong hộng quân Pháp mạnh hơn so với những thứ bên ngoài. Còn có xem trang, vị thánh thụ đại nhân kia cũng không ở sau lưng mình vụng trộm, làm tay chân gì đó đáng được khen ngợi à. Người kính ta một trường, ta thế nào cũng phải trả ngươi một thứ, cái gọi là lương tâm ta vẫn là gõ. Nhưng quân mặt ta cũng không biết, năm mà thánh thụ đại nhân có một hạt giống cũng chỉ ở trong máu của tiện bối ngâm khoảng một phút mà thôi, sao có thể giống như cái cây này, ăn uống no đủ mới ra. Đại ngộ như vậy căn bản chính tạo thành hai việc khác nhau. Đối với cây thất thải, đây chính là trụ cột, tiên thiên nguyên thủy nhất. Thậm chí, còn có thể nói, thánh quả thất thải. Trong hồng quân tháp của quân Mạc Tạc mới chính nạp từ cổ đến nay là thánh quả thất tải ở hình dạng ban đầu của chính nó. Đang lúc quân đại thiếu gia thở dài nhẹ nhẫm, trong hồng quân tháp lại một lần nữa xảy ra dị biến. Trên thất tải thánh thụ đột nhiên xuất hiện một dải cầu vòng bảy màu, bắt ngang qua không gian trong suốt, vô cùng chính xác, nối từ sườn bên này sang lung linh liêng bên kia. lập tức Cầu vòng bảy màu này ở đây đột nhiên biến thành một cái cầu. Quân mặt ta thậm chí có thể cảm giác được, thông qua chiếc cầu vòng này, linh lung liên và thất thải thánh thụ, cùng nhau sinh trưởng nhanh hơn, đúng là lẫn nhau hỗ trợ, đẩy nhanh hiệu quả. Quá tuyệt vời, đúng là chất tuyệt vời. Quân mặt ta vui sướng đến vẫy vẫy nắm tay, đem bảy chậm thất thải thánh quả, đều để lại trên cây. Sau đó làm thêm vài thứ, cam đoan mấy quả đó không rơi xuống mặt đất, lúc này mới chịu đi ra ngoài. Kỳ thực động tác lúc nãy của quân đại thiếu đều là thừa thải cả, thất thải thánh quả còn trên cành có hiệu quả hơn là hái xuống, hơn nữa có dụng hết sức hái cũng sẽ không hái xuống được. Sao rồi, đây là sao vậy? Quân đại thiếu gia, bận bịu xong cái cây thất thải thánh thụ của mình Cộng thêm chuyện liên kết với linh lung liên, tâm trạng rất vui sướng đi ra ngoài, nhưng tới lúc đi ra thì lại có chút không vui. Xà vương tiên Tạm lúc này đã được thánh thủ vớt ra, đang nằm trên giường, nhưng lại vẫn là một bộ dạng công chúa ngủ trong trường, không có dấu hiệu tỉnh lại. Cơ bản là cùng lúc đầu không khác nhầu mấy, thậm chí là hơi thở trạng thái cũng không có thay đổi. Long mi không khỏi vì tâm trạng khó chịu nhíu lên một chút đại gia đại gia ngài bình tĩnh một chút vì cô nương này đã khỏi bệnh rồi thật sự đã khỏi hẳn rồi quân đại thiếu gia ừ một tiếng cơ hồ là dọa thánh tụ đại nhân sợ đến bất tê cho quần không ngừng giải thích vết thương của nàng thật sự đã khỏi rồi không tin ngài nhìn kỹ đi cho ta một trăm lá gan ta cũng không dám lừa gạt ngài à. nói xong lời cuối cùng dòng điều thánh tụ đại nhân đã có chút nức nở Quân mặt ta quay đầu lại nhìn, cũng không khỏi bị dọa nhảy dựng lên, cái ao lúc trước luôn luôn ở trong trạng thái tràn đầy máu đỏ, bây giờ đã biến mất hơn một nửa, bây giờ thoạt nhìn cũng chỉ là một tầng nhợt nhạt, cũng chỉ biển cửng tràn đầy cái ao mà thôi, có vẻ như cây thánh thụ xương sắp sụng này cũng đã tra rất nhiều sức lực. Đại gia, vị tiểu phu nhân này của ngài lúc trước bị thương rất nặng. Xem vết thương của nàng đã sớm về trời rồi, nhưng ngài là vận dụng nhiều thiên tài địa bảo, vì nàng tạo nên một trạng thái hoàn cảnh như là bào thai, mới để lại được cho ra một con đường sống, cố gắng đến giờ. Tuy nàng vì máu của ta mà sống lại, nhưng vì ngủ sâu quá lâu. Cho dù là tinh thần, huyền nguyên, tất cả đều rơi vào trạng thái bản nguyên nguyên thủy nhất. Nếu tùy tiện đánh thức nàng dậy, sẽ đối với tinh thần thân thể nàng tạo thành một gánh nặng rất lớn. Nếu như không chịu đừng nổi sẽ gây ra hậu quả không thể cứu được. Thánh thù đại nhân út ức nổi. Cho nên, ngài phải giúp nàng điều trị một đoạn thời gian mới được. Chỉ cần nàng tự nhiên tỉnh dậy, tất cả các ảnh hưởng xấu sẽ không tồn tại. Thánh thù đại nhân có thể nói thật sự rất út ức Hắn lần này, đúng là vì, vì công chúa ngủ say suy nghĩ a một người mê mang vài tháng trong khoảng thời gian này, cho dù người chăm sóc đạn, có cỡ nào tận tâm hết sức. Vì nàng ăn bài một hoàn cảnh đông lạnh, nhưng cũng không bằng tự nàng ăn uống no đủ, huống chi nàng lại mang theo vết thương nghiêm trọng, 10 phần hết 9 phần là phải chết, mỗi ngày cho uống một chút nước là được. Nếu thật sự tùy tuyện đánh thức nàng dậy, tin tưởng cho dù là ngũ tạng lục phủ hay là cơ năng cơ thể, đều chịu không nổi, đây cần là một quá trình tự tự. Đương nhiên, thánh thụ đại nhân an bài như thế này. Cũng có chỗ vị bản thân mình lo lắng, nếu vị công chúa ngủ này lập tức tỉnh dậy, mà cơ thể không chịu nổi gánh nặng xảy ra vấn đề, vậy bản thân mình không phải là biến thành tro bụi, cho nên thánh thù đại nhân cũng là bất đắc chỉ mới làm như vậy. À, người nói trước có đạo lý, ta đã biết. Đạo lý này, quân mặt ta cũng biết. Đầu biết, nhưng một khi quan tâm sẽ bị đoạn, con người nghe theo trái tim là không thể tránh được. Quân đại thiếu gia tuy không phải người tốt, phần lớn thời điểm là không phân trọ đúng sai, cộng thêm gian sảo, nhưng khi phải phân trọ đúng sai, hắn vẫn có thể làm được. Cảm ơn, cảm ơn Ngài đã Hiểu. Thánh tụ đại nhân cơ hồ muốn trước nước mắt, có thể thấy được, Phương ăn trộm trước mặt này hiểu lý lẽ. Dường như chắc không dễ dàng à. Ừ, chuyện cứu người, người làm tốt lắm, ta rất vừa lòng. Thứ ta trả người, sẽ cho người ngày. Nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi, hy vọng người thành thật trả lời. Thất thải thánh quả của người, một trăm năm hắn cũng không chỉ kết được hai chùm phải không? Quân Mặc Tà câu bày nhìn hắn. Thánh Tụ Đại Nhân ngẩn người, tần lực không cho bộ hôi chảy xuống như thác nước bí mật đầy. Sao mà hắn biết? Chẳng lẽ hắn đang làm bộ như đã biết được gạt ta? Cần phải vậy không? Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Quân mặt Tà, Thánh Tụ Đại Nhân trước cuộc vẫn không giảm nổi dữ. Nhưng nếu quyết định nói thật, Vậy cứ đổ đầu đầy ống chút vậy, Toàn bộ được thú nhận. Đúng, đại gia ngài đã nhìn rõ mọi việc, Nhưng, đại gia, Ta còn không có cách nào khác cả, Ta cũng muốn sống sót thôi. Sống sót à? quân mặt tài dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, Nhìn chăm chăm thánh thụ đại nhân, Số lượng quả là liên quan gì đến sự sống sót của người? Đại gia, người đời, Đều có sinh lão bệnh tử, Đây cũng là chuyện rất bình thường phải không? Trên thực tế, các sinh linh trên thế gian này đều nằm trong vòng quy luật đó. Thánh thù đại nhân vệ mặt đau khổ nổi. Ví dụ như cây cối chúng tôi, tuy có thể sống lâu hơn con người, nhưng cuộc đời cũng không phải là vô hạn, cho dù ta là vua của muôn loài cây. Linh loại của trời đất, cho dù ta có thể sống được một vạn năm cũng được, hai vạn năm cũng được, nhưng cuối cùng vẫn có một ngày thợ nguyên tận cũng sẽ chết. Nếu những lời trên lạ thật, thì quả nhiên, rất ít có sinh linh có thể thoát khỏi quy luật đó. Quân mặt ta có vẻ hiểu biết gật gật đầu, cũng bảo hắn tiếp tục nói. Về quá trình sinh lão bệnh tử của cây, tin rằng, đại gia ngài cũng có một mức hiểu biết nhất định, ta cũng không nói nhiều vấn đề đó, sẽ trực tiếp đi vào vấn đề chính, muốn được đến tất tải thánh quả, tất diện phải trải qua quá trình ra hoa kết quả. Mà quá trình này đều hao tổn rất lớn, đối với chúng tôi, cũng giống như loài người sinh con vậy, thánh quả, muốn có phải hao tổn nguyên khí. Mỗi một quả thất thải đều chứa đựng bên trong là tinh hoa sinh mệnh, mà những tinh hoa sinh mệnh đó đều là sự tích lũy 500 năm qua của ta mới có thể tích lũy đủ ra một chùm thánh quả. Những tinh hoa sinh mệnh đó, nếu toàn bộ đều cung cấp cho quả trưởng thành, Như vậy quá trình này cũng tương đương với việc ta tiêu hao trăm năm thọ nguyên của chính mình. Ngoài trừ thân cái có thể cao thêm to thêm, đối với chính bản thân ta mà nói, không hề có ích gì cả. Thánh thụ đại nhân hít thêm mấy hơi rồi nói: "Thật không giấu giếm gì ngài, thất thải thánh thụ chúng tôi, 5000 năm lớn lên, một lần có thể ra bảy chùm quả, mà tự 5000 năm đến 1000 năm, có thể ra được 14 chùm." Mỗi năm, ngàn năm trôi qua, lượng quả sẽ tăng gấp đôi, nhưng nếu cứ bảo trì xu thế này. Kết quả, với số lượng cực hạn như vậy chúng tôi sẽ sống không qua ba vạn năm, biến mất trên thế gian này. Đại gia, từ ngày ta có được linh tức, cũng đã thuộc về phạm vi sinh linh trên thế gian này, ta cũng muốn sống lâu hơn vài năm. Ta sống lâu quá cũng không có gì thú vị, nhưng sống vẫn là sống. Biểu tình của thánh thụ đại nhân trước tan thương trước đầu đứng. Vì vậy, sau biến cố xảy ra, ta bắt đầu giảm lại số lượng thánh quả, giảm đến dừng lại còn hai chùm Hai chùm quả đó đều được ta luyện chế thành có thể kéo dài thọ nguyên, sinh mệnh và máu huyết. Sau đó, được tập trung ở đây, để chuẩn bị cho cuộc sống sau này, dùng cho bản thân, có thể kéo dài chút hơi tạng sau khi thợ nguyên đã tận, nhưng tích tụ mấy ngàn năm. Nay một chút đã thành cho bụi. Đều là vì người. Thánh thù đại nhân vương tay chỉ vào ao máu đã sắp thấy đẩy Thật sự, có chút khóc không tra nước mắt. Lượng máu đó là mình cố gắng, tích trữ hàng năm. Lại vì ôm thần này đến, lập tức tiêu hao hết tám phần. Thì ra là thế, cũng không thể trách người. Quân mặt ta chất khoan hồng đồ lượng nổi. Dù sao, chuyện huyển phủ quá nhiều, hắn cũng quản không hết, hơn nữa bây giờ. Hắn đã biết, cây thánh quả trong hồng quân tháp của bệnh hoàn toàn trưởng thành bình thường. Vậy cũng đã đủ rồi, cho dù vô sĩ như thế nào, thánh thụ đại nhân mấy ngàn năm không kết quả. Để tích tụ máu quyết, cơ hội là vì mình muốn cứu người, mà tiêu hao gần hết, xem ra chiếm ít lợi của huyển phủ, là mình mới đúng. Vạn nhất đến này thật sự chết, vậy thì thiên tạm cũng... May mắn hắn dùng mánh lới để sống. Bây giờ cũng không còn chuyện gì lớn lao, nói chuyện phí một chút đi. Ngươi từ nơi nào tới đây vậy? Có vẻ như quê quán của người cũng không phải ở nơi này. Quân mặt ta chất hứng thú, trước cuộc nơi nào có thể sinh ra loài cây kỳ lạ này? Chẳng lẽ là một không gian kỳ lạ nào đó? Vấn đề đó, năm đó ta chỉ mới có được linh thức, còn không biết bắt chước, nói tiếng người. Trên mặt đất, đầy rễ cây của thánh thụ đại nhân lộ ra sắc mặt buồn bực vô cùng ngày đó quê hương của ta đột nhiên tới một người áo đen hắn đi vòng quanh rừng cây một lần cũng không biết vì cái gì hắn đã nhìn trúng ta ta cũng không biết quê hương của ta ở đâu sau này mới biết người áo đen có một cái tên chất khí phách gọi là cửu u đệ nhất thiếu thánh thụ đại nhân than thở nói hắn mặc kệ ta đồng ý hay không một lời cũng chưa nói đã rút ta trả khỏi mặt đất khi đó người to bao nhiêu vậy Quân mặt ta có chút khiếp sợ khi đó thánh thụ có vẻ đã mở linh trí, một gốc cây có thể mở linh trí trong khoảng thời gian ngắn có thể mở được linh trí à? ít nhất cũng phải cỡ một hai ngàn năm mới được. một cái cây hai ngàn năm thì chỉ cần dùng một hơi sức đã trước cho khỏi mặt đất rồi sao? đối với cây thánh thụ đại nhân nói phải hỏi ý kiến của hắn đã. quân mặt tà trực tiếp cho rằng không nghe thấy trên thế gian này. Có ai lúc rút cái thân cây còn phải hỏi cái cây đó ngươi có đồng ý hay không hả? Đó không phải trí trướng cũng là não tạng mà có vẻ như đệ nhất thiếu cũng không thuộc hai loại trên. Khi đó ta khẳng định mình gây hơn bây giờ, gây hơn rất nhiều. Đại khái cần bảy tám người thì có thể ôm hết thân cây. Thánh tụ đại nhân có chút ngừng ngùng. À, bảy tám người ôm hết thân cây à? Một người, một bàn tay đã rút được ngươi ra. Người nói có thật không đấy, quân đại thiếu gia mắt trợn tròn, cái này cũng quá khoa trương rồi. Đương nhiên là thật, lúc ấy hắn cũng chỉ dùng có bột tay. Thánh thụ đại nhân thở dài, vì đệ nhất thiếu đại nhân phát hiện bộ dạng của ta thẳng nhất, cho nên một cái liếc mắt đã là nhìn chúng ta bản thánh thụ. ỉ, quân mặt ta đảo cặp mắt trắng giả, không còn lời nào để nói, đây mà cũng gọi là phương thức lựa chọn ư quá khác người rồi. Sau đó ta đã đến đây, én góc một trễ. Cựu ưu đệ nhất thiếu đại nhân, còn tự mình đặt tên cho ta nữa. Thánh thù đại nhân nói, hắn nói, người đứng thẳng như vậy, giống như một tên phạm tội, không nghe lời, bị phạt đứng vậy, từ nay về sau sẽ kêu người, là một cái cây phạt đứng nhé. Một cái cây phạt đứng, đúng là một cái tên đệ sáng tạo. Cuôn mặt ta khóe miệng chút vài cái. Vì cứu ưu đệ nhất thiếu này thật đúng là có vài tế bào hài hước. Trong thiên hạ có cái cây nào không thẳng đứng chứ, chắc lẽ tất cả đều bị phạt đứng sao? Kỳ thật ta không có phạm tội gì, cho đến bây giờ cũng không phạm tội qua, tự nhiên sẽ không bị phạt đứng. Thánh thù đại nhân Thuần Khiết giải thích, ta kỳ thật cũng muốn nằm xuống nhưng không nằm được thôi. Ngươi cũng muốn nằm xuống à? Còn ta cho ngươi một cái giường không? Khóe miệng của mặt tà giật giật vài cãi Thật sự hoàn toàn bị đánh bại, cây mà cũng muốn nằm. Được rồi, không cần nói nhiều nữa. Ta đuổi thời gian, ngươi cần loại lực sinh trưởng này, ta sẽ cho ngươi, nhưng ngươi muốn tự mình từ từ tiêu hóa, hay là để ta giúp ngươi tiêu hóa? Hết trên ngươi ngươi. Quân mặt ta, đối với cái cây thánh thụ thùng khiết này, đã mất hết hương trí. Thánh thụ đại nhân có chút do dự, dường như không biết nên chọn lựa như thế nào. Nhưng tia vui mừng như điên trên khóe mắt đuôi mày vẫn không che giấu được. Thật sự không nghĩ tới cái tên không phân trợ đúng sai này, còn có thể tuân thủ lợi hứa, trong một lúc vui sướng, đến muốn cười tra tiếng. Nếu tự ta giúp ngươi tiểu hóa, sự tổn thất của ngươi sẽ nhanh chóng được bổ sung, hiệu quả nhanh chóng cũng không phải chuyện kỳ lạ. Quân Mạc Tà nói, nếu đưa ngươi chậm trải, từng giọt, từng giọt hấp thụ. Ở thời điểm ngươi cần có thể giải quyết một nguy cơ của ngươi, không phải không được, quốc mát ta giải thích trở trang cạn kệ. Hai phương án này có thể nói, mỗi cái một vẻ, phương án đề nghị, đã cho ngươi, còn lựa chọn như thế nào, còn là bản thân ngươi tự quyết định đi. Thánh thủ đại nhân lo lắng thật lâu, cuối cùng cắn răng nói, ta, ta lựa chọn, tự mình chậm trải tiêu hóa. Đối với hắn, chuyện gia tăng sinh trưởng lực vài năm, đó là chuyện châu đia. Vì bây giờ đã không có lượng lớn máu làm phụ trợ, mục tiêu ban đầu muốn đạt đến đã trở thành bọc biển, hoặc phải bắt đầu từ đầu, một lần nữa làm lại. Nhưng lúc nãy quân đại thiếu gia có nhắc đến phương án thứ hai có thể giải quyết một nguy cơ lớn của hắn, đã làm lòng hắn động tầm. Thiên địa phong xương ba luyện, còn có sự bào bòn vô tình của năm tháng, hoặc là chờ đến khi mình có thể hóa thành người, lôi kiếp khủng bố ghìa. Cho nên thánh thủ đại nhân lập tức lựa chọn phương án thứ hai, tự mình chủ động luyện hóa, như thế có thể chầm trại tiêu hóa, mới đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất. Đối với tương lai, cũng lợi ích nhất. Được, ta sẽ bắt đầu, ngươi chuẩn bị tiếp thu. Quân mặc ta cũng không bẩn thiểu ước ác, tay trái giơ lên, một vân sáng màu xanh biếc ở trong lòng bàn tay hắn tự tự hình thành, dần dần tăng lên thành một quả cầu lớn. Thánh thụ đại nhân nhìn đến sinh mệnh liên quan màu xanh biếc, không nhìn được. Mà bắt đầu chảy nước miếng Từ từ quân mặt đà cũng đem quả cầu sáng này Ngưng tụ lại lớn hơn một quả bóng Mới dừng vần công Sau đó công linh khí khai thiên tạo hóa phóng lên Bao phủ quả cầu sáng Tương đương cho quả cầu sáng màu xanh lá này Bao lên một màn bảo vệ màu trắng ngà. Khi ngươi muốn sử dụng bọc nguyên lực Ngươi chỉ cần dùng rễ cây tho nhỏ Đâm thủ màn bảo vệ Sau đó ngươi muốn dùng bao nhiêu Thì lấy bấy nhiều, nếu không muốn dùng hết, có thể khống chế lịnh khỉ, vá lại lỗ hỏng đó, nếu bảo tồn cẩn thận, hàng sử dụng có thể nói vô thời hạn. Quân Mạc Tà cẩn thận giải thích cụ thể cách sử dụng, hôm nay thu hoạch được chất nhiều, quân Mạc Tà cũng không keo kiệt. cái cây này mặc dù có chút yếu đuối, nhưng vẫn rất có lòng, cũng không gian xạo hẳn, nếu người ta đối với mình như vậy, quân Mạc Tà cũng sẽ không keo kịp. Cảm ơn, cảm ơn, lần này thật sự cảm ơn. Thánh tụ đại nhân giống như được chân bảo, đem quả cầu sáng linh khí màu xanh lá thu vào, kích động đến mức trời nước mắt. Hắn không hề nghĩ tới, đối phương sẽ chủ động cho mình nhiều sinh lực như vậy. Bây giờ, so với quả cầu sáng dùng để dụ hoạt mình, lớn hơn chất nhiều. Hơn nữa, mức độ tinh thuận cũng mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn. Tích trữ lại lượng mẫu, thậm chí còn được lợi hơn chất nhiều, mà sinh trưởng lực bao phủ ở bên ngoài, khai thiền tạo hóa linh khí. Đó là loại năng lượng thần kỳ mà thánh thụ trước đây chưa từng gặp, số lượng rất ít, nhưng cũng đủ để hắn mở ra một cánh cửa lớn mới. Trên thực tế ở trên đời này, có duyên đạt được linh khí lực khai tiên, tạo hóa dạng thực vật. Ngoài trừ quân đại thiếu gia ra, cũng chỉ còn có một mình mai tuyết yên thôi. Đối với thánh tụ hôm nay, tuy tổn thức rất nghiêm trọng, nhưng tương lai với cơ duyên ngày hôm nay, đã sẽ bị ảnh hưởng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tên này, cũng rất thành thật. Lại còn nói, lần này thật sự cảm ơn, vậy thì những lời cảm ơn lúc trước đều là giả. khuôn mặt ta tức cười, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Với hành vi khó dễ của mình, đối phương còn thật lòng cảm ơn, vậy kẻ đó cũng chỉ có thể là não tàn hoặc là ngu ngốc thôi. Đại thiếu gia cẩn thận để cơ thể thiên tẩm vào trong họng quân thách, vậy tay tạm biệt. Hắn bây giờ giống như cái chút quý tên này. Thánh tụ đại nhân có được lợi ích lớn cùng với chút lưu luyến không trời, đưa quân mạc tà đến cửa, đột nhiên kéo ống tay ảo hẳn. À, đại gia ngài có thể giúp ta chuyển câu này đến nám tiểu bối ổ huyển phủ không? Câu gì? Quân mạc tà xây người nhìn hẳn. Nói với họ, không cần tìm người đến thử cái dị độ thích hợp nữa, trăm năm sẽ có một người, quả thật sắp viện chết rồi. Khuôn mặt thánh thụ đại nhân thật sự sụp đổ nói, nếu nơi này không thiếu được người, vậy kêu họ phái một người có thể sống thật lâu đến đây đi. À, ta tuy chẳng chỉ là một cái cây bị phạt đứng, nhưng đối với con người cũng có tình cảm, mà bọn họ chỉ có thể sống hơn hai ba trăm năm, mà mỗi trăm năm sẽ đuổi một người đến đây. Lúc đó, ta chỉ mới cùng người trước làm quen, còn chưa đợi tìm hiểu kỹ cản. Người nọ đã phải thay đổi, cảm giác này rất khó nhận. Thánh thù đại nhân rất là rối chấm nổi. Cảm giác này giống như đám bạn bè của mình đột nhiên đi xa, không bao giờ trở lại nữa. Lại giống như cái mà loài người các ngươi gọi là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh vậy. Cứ một vòng lại một vòng trà tấn, ta thật sự bị bọn họ biến thành sắp chịu không nổi rồi. Mặt ta tỉnh cụ, từ đáy lòng dân lên một cổ tư vị khó hiểu, không gian đầy cũng chỉ có thánh thụ là đã mở ra linh trí, còn những người từ các châu tiến vào huyện phủ sau này, đối với thánh thụ tôn kính như tận Hơn nữa khi đó thánh thụ mất đi lão bạn hữu, là khoảng thời gian không vui. mất mấy trăm năm thực sự vất vả đã quen thuộc một người, nhưng sau đó thờ quyền hắn hết, lại tỏa hỏa, mọi việc cứ lặp đi lặp lại như thế. Loại chuyện này nếu đổi lại là con người, chỉ sợ đã sớm phát điên lên rồi, không dư cây này đã chịu đựng như thế trên vàng năm, với ít nhất 450 lần như thế. Khó trách, cảm xúc hiện tại của hắn không ổn định, giống như người ở tuổi mạng kinh. Đây cũng thật khó trách à. Thật giống như một người nương tử lần lượt cả cho, bốn năm người trường phu đều gậy cánh giữa đường. Ta sẽ giúp người chuyển đời. Mặt ta thân trọng gật đầu. Đa tạ. Tại thời điểm đưa quân mặt ta đi, Thánh thụ đại nhân thoáng cảm thấy có chút lừa luyện, rồi một âm thanh vang lên. Quân mặt tà bị bắn trở ra, phát thải thánh thụ cành lá xôn xao, thân cây cường trắng hơi trung lên. Tuy chẳng ở chung với nhau không lâu, nhưng cảm giác đối đầu với nhau thật có chút kích thích. Hơn nữa cuối cùng thánh thụ đại nhân còn là lần đầu tiên nhận được chỗ tốt từ quân mặt tà. Mặc dù bản thân mình cũng phải trả giá rất nhiều. Nhưng thánh thủ đại nhân tính tịnh hồn nhiên như trẻ con, lúc này có cảm giác khó chịu khi quân đại thiếu già. Tùy tiện trời đi. Thà năm lá cây trầm trị, như là ngàn ngào. Sau đó chợt đổi lên một cơn gió to. Thất thả thánh thủ cao cao đột nhiên hoàn toàn tiêu thất không thấy bỗng giảng. Quân dạ! Cách đó không xa, truyền lại tiếng kêu vui mừng không siết của miêu tiệu miêu. Tiếp theo là một thân ảnh yếu điều. Như con yến nhỏ bay đến, trong giấy mắt các cao ôm lấy quân mạc tà. Nàng cố sức ôm thật chặt, cơ hồ muốn cả hai thân thể tăng chạy ra cùng bộ chỗ miêu tiểu miu, biu, khẽ kêu lên một tiếng, rồi đột nhiên nước mắt ào ào tuôn trời. Ướp mặt vào trong lòng ngực quân mạc tà khóc lên thật to. Một lúc lâu sau vặt áo của quân mạc tà ướt đậm nước mắt, ướt một bản thật lớn. Đây không chỉ đơn thuận vì hỗn loạn, mà chơi nước mắt mà còn là vui mừng mà khóc, hạnh phúc mà khóc. Tuy rằng cùng quân mặt tà biến mất chỉ độ nửa ngày, nhưng nửa ngày này đối với Miêu Tiểu Miêu mà nói dài như nửa thế kỷ. Nhiều lần Miêu Tiểu Miêu gần như tuyệt vọng, cảm giác chờ đợi mòn mỏi này đối với một cô gái chỉ mới mười mấy tuổi xuân xanh mà nói là dày vò đến mức nào? Nếu không phải bám vào một niềm tin rằng quân mặt tà nhất định sẽ trở về, để nàng cố gắng cầm cự miêu Tiểu miêu có thể, đã sớm suy sụp. Hiện giờ thấy quân Mạc Tà lại có thể bình an trở về, làm sao mà nàng không vui sướng ngây ngất. Yên tâm, ta không sao, vô cùng khỏe mạnh. Mạc Tà vỗ nhẹ nhẹ lên lưng dài nhân, dịu dàng an ủi. miêu Hoàng Vũ lặng lặng đứng ở phía xa, ngắm nhìn đuôi tình nhân ôm ôm ấp ấp. Giữa thiên hạ trong lòng lão lúc này mới có thể an tâm. Tuy rằng thánh thủ lần này, cũng như trước, không có chọn được người, nhưng nữ nhi của mình tìm được chỗ nương tựa chuồng thần, đây là một việc vui vẻ, hạnh phúc và mãn nguyện nhất của một người làm cha Chỉ trên việc này, thì những người khác đã không còn quan trọng nữa. sắp trời dần dần tối, đã đến lúc phải trời khỏi linh dược viên, ba người chậm trải tiến ra cửa. Đám người miêu Kinh Vân cũng đang đợi sẵn ở đây, mắt thấy ba người trở về, liền vội vàng, hỏi chuyện truyền thừa miêu hoàng vũ thở dài, đem sự tình lần này nói lại một lần, mọi người đều vô cùng thất vọng, sau đó quân mạc ta lập tức đứng dậy, nói ra lời thỉnh cầu cuối cùng của thánh thủ lúc trước. Tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư. Việc này, nhân loại bản thân thọ mệnh ngắn ngủi, nhưng khi phải đối mặt với sinh ly tự biệt, cũng không dễ dàng chấp nhận được, huống chi là cái cây sinh mệnh có thận trí. Tin rằng, dự thế đối với hắn mà nói, thật sự là một sự tra tấn giả măng, huống hồ. Lịch sử cứ như thế tuần hoàng một lần, rồi lại một lần lặp lại, hết sức thống khổ. Các người chỉ quan tâm đến lợi ích huyện phủ, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của thánh thủ. Đây thật là một sai lầm. Mạc tà nói thẳng tra, thậm chí có nói hơi quá một chút, nhưng lời nói này là làm cho mọi người ở đây bắt đầu, đều yên lặng không nói nên lời. Mạc tà tất nhiên cũng không nói hết toàn bộ sự thật, mà có chỉnh sửa một đôi chút. Thành đà, thánh thủ hy vọng, Miêu Hoàng Vũ có thể làm chủ linh dược viên trong thời gian dài, tin tưởng như vậy, Miêu gia quyền thế cơ bản được củng cố vững chắc. Chẳng khác gì cuốn mặt ta, giúp cho Miêu gia một cái chiếu cổ. Thay người liên tục thế này vốn là một việc vô cùng phiền toái, chúng ta cũng muốn để cho hắn giữ chức này mãi, chỉ đáng tiếc Hoàng Vũ hắn Thể chất thật sự quá kém, hiện tại bất quá chỉ mới đạt đến cấp bậc thần huyện, có thể chân chính làm được bao lâu? Miêu Kinh vâng nhíu mày nói. Nếu không dự tế chúng ta việc gì, muốn trong một thời gian ngắn giúp Thánh Thụ lựa chọn một người phù hợp. Điểm này Thánh Thụ Đại Nhân đã sớm tính đến, hắn giao cho ta một kiện đồ vật, dàn ta tặng cho miêu thúc phụ. Mặt ta cắn trăng nói, xem như là vị miêu tiểu miêu, mình cũng không thể trơ mắt đứng nhìn. Mặt ta đưa tay làm ngực, giống như lấy vật gì trong đó. Kỳ thực là từ bên trong hồng quân tháp lấy xuống một quả thất thải thánh quả. Đồng thời lại đem ba quả thiên cực đăng, hóa thành tiên thiên linh khí tinh thuận tuyến nhất, thẩm thấu vào bên trong, sau đó lại cắt ra thêm một nửa, linh lung liền, rồi cũng cho vào, sau đó dùng mộc đực, điều hòa tất cả. Sau khi tay hắn xuất ra, trong tay xuất hiện một quả trong tựa tựa quả đạo, nhưng có bảy màu lấp đánh, so với thất thải thánh quả bình thường, dường như lớn hơn gấp đôi. Vừa nhìn đã biết đây không phải là vật bình thường. Đây là thánh thụ đại nhân bảo tà, mang cha làm phần thưởng. Đây là một quả thiên phẩm thánh quả, mà ngàn năm mới có thể bồi dưỡng cho được. Loại thiên phẩm thánh quả này, sau khi ăn, hoàn toàn không hề có tác dụng phụ, lại có thể giúp cho miêu thúc phụ. đương không tăng lên ngàn năm công lực, ngàn năm thọ quyền, Ngàn năm công lực, ngàn năm thọ quyền là quân mặt đà đã cố ý nói hạ sướng riêng một quả thất thải thánh quả ban đầu hắn chọn đã hơn quả lúc trước huyện phủ cho hắn mà hắn còn cho vào thêm linh lung liền hai quả này đều từ trong Hồng gân tháp bùi dưỡng ra so với bên ngoài phẩm chức cao hơn không biết bao nhiêu lần không phải nói quá chứ riêng hai loại đồ vật này hiệu quả hợp lại ít nhất có thể tăng ngàn năm công lực ngàn năm thọ quyền đây chỉ mới là công dụng của thánh quả cùng với linh lung liền còn chưa tính đến huyền công tiến dài thì thợ nguyên lại tăng lên. Ngoài ra còn thêm ba khóa thiên cực đan, tổng cộng có thể tăng lên 180 năm huyền khí tinh thuận cũng đủ đem miêu hoàng vũ từ thân huyền tiến cấp đến chí tôn đỉnh phong hiệu lực hai khóa linh quả sinh ra giúp hắn chí tôn đỉnh phong một bước lên đến cảnh giới tôn giả tứ cấp thậm chí còn có hy vọng tiến dài thánh quả. Nếu mọi chuyện hết thảy đều thuận lợi, bản thân thợ nguyên cứ miêu hoàng vũ, vì huyền công thăng cấp sẽ đạt đến khoảng ngàn năm. Hơn nữa, thánh quả ban đầu cho ngàn năm, thì hắn có thể sống thêm khoảng hai ngàn năm. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Thế gian này lại có đồ vật nghịch thiên, đồ vật như vậy sao? Trong nhất thời, toàn bộ các lão đậu hô hấp trở nên dồn dập. Ta nhắc lại lần nữa. Đây chính là vật mà thánh thụ đại nhân đặc biệt cấp cho miêu bá phụ. Quân mặt tà nhiếu mày, vẻ mặt những lão gia hỏa này có chút không đúng mà. bọn hắn không phải muốn cướp đoạt đây chứ? Nói nhảm, ai mà không biết là cho hoàng vũ tiểu tử, đám người lão phu chỉ là kích động mà thôi, khó khăn bàn trạng chúng ta có thể cướp đoạt được à? Nói hơi khó nghe, coi như chúng ta muốn cướp, tiểu tử ngươi có thể chống lại sao? Cần gì ngươi luôn miệng nói là thánh thụ đại nhân cấp cho nhạc phụ ngươi? một vị thánh tôn phẫn nộ trống lên một câu. nghe hắn nói xong, các lão đầu khác cũng cười ngượng ngùng. đừng nhìn ngoài miệng nói thế, kỳ thật bọn người này thật đúng là có chút động tâm. dù sao cũng là bảo vật có thể tăng lên ngàn năm thọ nguyện, ngàn năm công lực. bất quá vừa nghe đến, đây là thánh thụ đặc biệt đưa cho chủ nhân linh dược. bọn họ dù có lá gan lớn hơn trời cũng không dám đoạt à. đây chính là thiên phẩm thất thải thánh quả, năm ngàn năm mới tra một lần, ai dám đoạt? Vạn nhất vì thế mà chọc dẫn thánh thụ đại nhân, từ nay về sau không còn gì nữa thì biết làm sao. Linh dược viên, há không phải là chỉ còn chứ nhanh nghĩa sao. Hơn nữa, thánh thụ đem bảo vật nghịch thiên này cho mặt quân già, mặt quân già hoàn toàn có thể, chính mình độc chiếm. Nhưng người ta lại không giấu, nếu đám người mình còn tâm tư khác, đây chẳng phải là không bằng cầm thú sao, thua cả một tên tiểu bối sao. Nét mặt già nua có miêu kinh vân kích động đến mức đỏ bừng. Trầm trâu bạc trùng trùng. Nếu so với mọi người nơi đây, lão chính là người vui vẻ nhất, vui mừng thậm chí còn trên cả bản thân Miêu Hoàng Vũ. Dù sao Miêu Hoàng Vũ cũng là con hẳn. Phụ tử liên tâm, thân thể con mình luôn luôn là khối tâm bệnh lớn lao, hiện giờ vấn đề này đã được giải quyết, hai ngàn năm vậy là đủ rồi. Miêu Tiểu Miêu cũng hết sức cao hứng kích động, vừa nhảy vừa cười, vừa ôm lấy tay phụ thân, tự như một tiểu cô nương ngây thơ như là không biết dùng biện pháp gì để phát tiết niềm vui trong lòng mình. đúng rồi, thánh tu đại nhân có dặn dò, khi phục dụng thiên phẩm thánh quả đệ thăng, thân thể mặc dù cũng có tác dụng phụ, nhưng loại đệ thăng này có mức nghịch thiên, thiên đạo công bằng, tức phải tạo nên thiền kiếp. tất nhiên tốt nhất là tìm một địa phương có thể che giấu thiền kiếp, đợi sau khi đem dược lực luyện hóa hoàn toàn ra, sau đó trở lại độ kiếp như vậy mới có thể đảm bảo không xảy ra sai sót. Mạc tà mỉm cười nhắc chở một câu, tránh để đi theo vết xe đổ lần trước của Miêu Tiểu Miu. Miu. đông đụng, vẫn là thánh tụ đại nhân chu đạo, chuyện này lão phù tự có biện pháp, không cần phải ngại, ha <cười> ha, hôm nay thật đúng là vui mừng. Miêu Kinh Vân cười ha hả, vút trâu, với mặt dương chương tự đắc, trong lòng đã có dự liệu. Loại sự tình khoa trương đáng ghét thế này, làm cho một đám cường giả trong lòng chưa sót cái gì mừng rỡ. Đối với Miêu Gia các người đúng là một đại hỉ sự. Chúng ta nửa điểm cũng không mày, Chẳng những lần này không được gì, mà trước có thể một ngàn tám trăm năm kế tiếp cũng không còn hy vọng, chỉ có thể nuốt nước miếng đứng nhìn. Đây gọi là mừng trở sao? Đại bi ai, còn không sai biệt lắm. Miêu Kinh Vân tự mình đem quả bảy màu có hình dạng giống quả đạo thu vào, sau đó... Cùng hai người miêu đào biểu kiểm một tấc không trời, đoàn người lập tức mở ra thông đạo, thông tự linh dược viên, thông với huyện phủ, thắng một trận gió đi trở về. Đêm dài lắm mộng, biện pháp tốt nhất trước mắt, chính là sau khi trở về, lập tức đưa miêu hoàng vũ đến nơi, miêu khuyên thành lão tổ bế quan, sau đó luyện hóa hoàn toàn dược lực thất thải thánh quả. Có lão tổ tông ở bên giúp miêu Hoàng Vũ bình yên vượt qua thiên kiếp còn không phải là chuyện dễ dàng à. Trong bầu không khí vui vẻ, quân Bạc Tà đề nghị bản thân bệnh muốn về quê cũ. Lý do đơn giản là bên ngoài vẫn còn có thân dân để tính toán ở lâu bên trong huyện phủ. Trung Quỳ phải đón bọn họ vào. miêu Kinh Vân lần này sẵn khoái đáp ứng, dặn một câu đi nhanh về nhanh, sau đó liền không còn bổng dáng. Dù sao nhiệm vụ chồng yếu nhất là giúp miêu Hoàng Vũ thuận lợi thăng tiễn, sắp sửa trời khỏi huyển phủ một thời gian, quân mặt ta lại đột nhiên nhớ tra một việc. Thần khúc của, cổ thập tử thiểu, đây là chuyện hắn dặn dò phó thác cho mình, không ngờ mình lại quên mất, nếu đi ra ngoài, hắn hỏi đến, thật khó mà trả lời, không có biện pháp, tiếp tục dò la thử xem. Không được, quân mặt ta lập tức bỏ qua ý niệm dò la trong đầu nếu như mình mở mộm hỏi thầm như vậy sau khi thứ này bị mất mình nhất định sẽ bị hoài nghi thần khúc của cửu u thập tứ thiếu chính là dụng cửu u hạng nhẫn đúc ra nói cách khác nơi nào có khí tức cửu u lạnh lẽo từ trong họng quân tháp lấy ra một thanh hạng nhẫn sau đó xác định một chút khí tức thân điểm quân mặt tà vô thanh vô tức tặng ra vòng quanh trong hư không cả huyễn phủ cẩn thận cảm thụ được cái hương vị cửu u đặc thù ở trong huyễn phủ này Trang ngập khí thức thần thánh Không khí trong sạch đến cực điểm Địa phương có khí tức tà ác đầy Chắc là chất dễ tìm Mà mục tiêu của quân mặt đã tập trung chủ yếu Là tại huyện phụ chủ Sau khi cực khổ tìm kiếm một phen Cuối cùng cũng phát hiện ở trong mật thức phụ chủ Có một vật hình thù kỳ dị Bị phong ấn ở bên trong Mà bên trong đó tặng ra khí thức Tương tự như cửu u hạng nhận Mặt tà nhẹ nhàng thở dài một hơi Mật thức huyện phụ chủ Canh phòng hẳn là vô cùng cẩn mật. nhưng cái này là đối với người bình thường, đối với quân mặt tà mà nói, dù có phòng bị chắc chắn như thế nào, đều không có hiệu quả chút nào. Quân, lần này chàng trở về là muốn đón tị tị đến phải không? Trên mặt miêu tiểu miêu có chút khẩn trường, cúi đầu vò vò góc áo ngập ngừng nói. Tị tị có chịu đến đây hay không? Nếu như đến đây, hiện tại, ta và chàng, nàng có nổi giận với chàng hay không? Sẽ không. Tính tình tốt lắm trước ôm nhu. Quân mặt ta an ủi, trong lòng cười khổ một tiếng, có vẻ như trong nhà, vài vị, không có người nào có thể dùng hai từ ôm nhu này để hình dung. Có thể nói là một đám gập cái, bình giấm chua cũng không có xài. Lần này, tuy thu hoạch trước nhiều, nhưng phiền phức của biển giấm chua sợ là không tránh được. Quân, Quân yên tâm, mùi nhất định sẽ làm hết bổn phận, hảo hảo hầu hạ tỷ tỷ nếu nàng không tiếp nhận muội, muội sẽ quỳ xuống cầu xin nàng. đến khi nàng chịu nhận mới thôi. dũng khí của miêu tiểu miêu nổi lên, nhìn vào quân mặt tà. quân, nếu tỷ tỷ không chịu nhận muội, quân đừng lo lắng cho muội, cũng không cần nói chuyện giúp muội, chuyện này để tự muội xử lý, được không? tâm tịnh mặt tà phức tạp nhìn nàng, phóng chừng nha đầu ngốc trong khoảng thời gian này, chỉ cần có việc gì lại muốn gặp một vị thế tử khác của mình. Tưởng tượng tình hình gặp mặt trong tương lai, tương lai ở chung như thế nào, thậm chí nếu đối phương sinh ra địch ý đối với nàng, nàng sẽ làm như thế nào, mà hết thể để bắt nguồn từ một điểm, chỉ có một nguyên nhân cùng kết quả, chính là vì chính mình, vì yêu chính mình. Đối mặt với một người yêu mình như thế, nữ nhân làm cho mình cảm động, quân mặt ta trong lòng cảm thấy, hàng nghìn hàng vạn lần, đột nhiên mở miệng nói, miêu Tiểu miêu nếu ta trời đi huyển phủ mà không trở về nữa nàng nguyện ý đi với ta cha bên ngoài sống hay không không trở lại sao việc này làm sao có thể miêu tiểu miêu nghe vậy trong lòng chấn động lập tức trợn mắt nhịn hắn một hồi lâu mới yên lặng nói ta là người cứu chàng do dù chàng đi đâu ta cũng đều theo bất kể chân trời góc biển hay là thiên đường địa ngục có chàng thì có ta giọng nói của miêu tiểu miêu tuy nhỏ nhưng lại thể hiện một lời thề kiên quyết không quay đầu. mặt tà cúi đầu thở dài một hơi một tay ôm nàng vào lòng thấp giọng nói nàng không phụ ta ta quyết không phụ nàng nàng không phụ ta ta quyết không phụ nàng trong mắt miêu tiểu miêu tót cha Nồng đậm hơi nước ở trong ngực quân mặt tà lẩm bẩm chân trời góc biển địa ngục thiên đường sinh tử cùng nhau không thể tách rời thân hình mảnh mai của nàng trung lên Nhưng mỗi một câu, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, cực kỳ thành kính, tự hồ đối với trường thiên đại địa, dùng tất cả tâm ý, toàn bộ linh hồn, tinh thần, tất cả, hẹn thề phía trước, vĩnh hẳn, bất biển.